Như năm qua, người ai Cập chịu sự chi phối và dựa vào người La Mã. Do đó, người ai Cập mặc trang phục của người La Mã không phải là chuyện lạ. Apollodorus muốn chuyển chủ đề bằng luận sang chuyện khác. Đúng lúc đó, món dây nướng được mang lên. Mọi người đều chăm chú ăn, dường như quên mất. Chủ đang bàn luận. Chỉ nghe thấy tiếng dao dĩa da vào nhau, không một ai lên tiếng. Bỗng nhiên tên người hầu chạy vào bỏng báo với chủ nhân polymus Chủ nhân có một chiếc thuyền của La Mã đặt cập cảng Alexandra Trên thuyền có một sứ giả Ông ta đang dội dàn vào cung Mọi người có mặt trong bữa tiệc đều vô cùng ngạc nhiên Lúc này không còn nghe thấy tiếng giao dĩa nữa Có người chưa kịp cho miếng thức ăn vào miệng dội và dừng lại Người có biết xảy ra chuyện gì không? polymus hỏi với giọng rất khẩn thiết Thưa chủ nhân, tiểu nhân không biết, chỉ thấy mọi người nói rằng dân sứ trả đó vào cung rất gấp. Mọi người nhìn nhau không biết nói gì, một không khí yên lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Hai năm gần đây, La Mã chìm trong loạn lạc, đã có biết bao người dân và giới quý tộc La Mã phải bỏ mạng. Cách đây không lâu, Ai Cập nhận được tin Antonius, Octonius và Lepidus liên minh với nhau đánh thắng quân đội của phe Cộng Hòa và cùng thống trị La Mã. Không biết lần này người La Mã đem đến thông tin gì đây? Một người đứng lên nói lẽ nào quân của phe phục hận cho sê đến báo tin chiến thắng với nữ hoàng? Ý kiến này lập tức bị mọi người phản đối. Không đúng, Sê-sa đã chết rồi. Chiến thắng của họ có liên quan gì đến nữ hoàng Liêu Bát? Hay là La Mã muốn lấy tiền của chúng ta? La Mã vừa thoát ra khỏi cuộc nội chiến đang rất cần tiền và lương thực một người khác lại lên tiếng Ai cặp không phải là thuộc địa của La Mã họ không có lý do gì để lấy tiền của chúng ta Polymute thấy mọi người mải mê tranh luận không chú tâm vào việc ăn uống liền đứng dậy nói Thưa các vị tôi thấy việc này không có gì đáng lo ngại cả hôm nay trong buổi lễ tế thần nữ hoàng Cleopatra chẳng phải là đã truyền lệnh của thần nói rằng sẽ có một người La Mã đến Ai Cập hay sao? Các vị hãy yên tâm, xin mời các vị tiếp tục dùng cơm. Mọi người ồ lên, rồi lại tiếp tục cầm giao dĩa vừa ăn vừa bàn luận về cục diện chính trị và chế độ Bộ Ba Liên minh của La Mã. Apollodorus rất sốt ruột, muốn cáo từ mọi người ra về. Ông gọi Polymus ra hành lang lý cớ là có việc trong cung, tạm biệt. Bulimus đẩy Ram về. Trên đường phố lúc này mọi người đã giải tán ra về. Chỉ còn những ngọn đèn lòng treo trên cây. Trên đường phố rất nhiều dòng hoa rác rưỡi như vỏ hoa quả, cành cây dứt ngỗ ngang. Apollodorus nhớ lại những lời bằng luận việc lô trong bữa tiệc. Cảm thấy nữ hoàng đang ở trong tình thế bất lợi. Nhiều người đang phản đối nữ hoàng. Xung quanh bà ta có rất nhiều ánh mắt thù địch. Nữ hoàng liệu có chống đỡ nổi hay không? Đêm đã về khuya Những cơn gió thổi đến Khiến Apollodorus Cảm thấy xe lạnh Ông nhớ lại đêm mùa xuân cách đây 7 năm Khi ông dẫn Lô Bát Và đoàn tùy tùng thoát khỏi sự truy đuổi Của quốc dương Tây 13 Hai năm trước Ông lại cùng với bà trốn khỏi La Mã Trở về Ai Cập Hôm nay cũng là một đêm mùa xuân sức giả của La Mã lại đến thành Alexandra. Ông ta mang theo điều lành hay giữ, lẽ nào nữ hoàng Cleopat thường hay gặp nạn vào mùa xuân? Nghĩ đến đây, Apollodorus vội vàng, thúc cho con mạch mã chạy nhanh hơn. Ông đang rất lo lắng cho nữ hoàng. Không biết lại xảy ra chuyện gì, Cleopat vừa mới thoát khỏi rắc rối xung quanh cái chết của Caesar. Apollodorus vừa phi ngựa vừa lo lắng không biết đến cổng cung điện từ lúc nào. Những cây cột to cao và tòa cung điện lộng lẫy giống như trong mơ. Ông từ từ bước vào, một cảnh tượng hái hùng chật hiện ra trước mắt ông. Nữ hoàng Cleopatra đang đứng trên sân thượng của tòa lâu đài. Đầu tóc nàng xóa xuống, quần áo sọc sệt, mái tóc dài và chiếc áo lụa tung bay trong gió. Cảnh tượng đó khiến Apollodorus giật mình, nhất định xảy ra chuyện gì quan trọng Nếu không, bà sẽ không ở một mình như thế này vào lúc đêm khuya. Apollo Dorus không muốn làm phiền nữ hoàng mà đi thẳng đến thư phòng. Ở đó, Rasen điền cho ông biết. Sau khi dùng bữa tối, nữ hoàng nhận được bức thư của Antonius từ tay viên sứ giả La Mã. Sau đó, viên mật thám được nữ hoàng phái đến La Mã cũng quay về. Họ nói chuyện gì đó với nữ hoàng rất lâu. Ông ta cũng vừa mới rời khỏi hoàng cung. Có chuyện gì quan trọng không, Rasen? Apollo Dorus hỏi, ông biết rằng Rasen sẽ biết mọi chuyện của nữ hoàng. Cũng không có chuyện gì lớn lắm. Antonius mời nữ hoàng đến Tassut, nói là có chuyện muốn trao đổi với nữ hoàng. Duyên mật thám cũng chỉ bẩm báo với nữ hoàng thông tin về cuộc đổi chiến của La Mã đã chấm dứt. Bộ ba liên minh tiếp tục nắm quyền thống trị La Mã. Thông tin này cũng giống như những gì mà nữ hoàng đã nắm được. Rasen cũng không biết nữ hoàng sẽ giải quyết hai vấn đề này thế nào chỉ nói sơ qua với Apollodorus sau khi dùng bữa tối xong Leopold cùng với Rasen lên sân thượng của tòa lâu đài để ngắm trăng và thưởng thức không khí của đêm lễ hội mọi người tập trung rất đông trước cửa cung điện để thưởng thức những món ăn được hoàng ban tặng một số người thì nhảy múa những vũ điệu truyền thống quai cặp các đường phố đèn quai gian kính Tạo ra một không khí vui vẻ cho đêm lễ hội Đột nhiên Một tên lính chạy đến mẫm báo Có một sứ giả đưa thư của La Mã Muốn vào ý kiến nữ hoàng Ông ta nói có một bức thư Muốn trao tận tay cho người Muôn tâu nữ hoàng Hãy nói với ông ta Hôm nay là đêm lễ hội của người Ây Cập Sáng mai đến gặp ta Lê Bát không quay người lại Và ra lệnh cho tên lính truyền lại Với viên sứ giả La Mã Muôn tâu nữ hoàng, tất cả điều đó tiểu nhân đều đã nói với ông ta, nhưng ông ta nói rằng đây là bức thư rất khẩn cấp. quan chấp chính Antonius cũng đang đợi thư trả lời của nữ hoàng. Tên đính dội vàng đáp. Cái gì, Antonius? Cleopatra trợn tròn đôi mắt nâu quyền, nhìn ra xem về tên lính. Người nói là dân sư giả đó do Antonius phai đến. Đúng vậy, thưa nữ hoàng. Ông ta vừa bước lên khỏi thuyền. Liềm dội dàng vào cung. Ông ta nói là chiếc thuyền đang chờ ông ta ở ngoài cán. Tên đính nói với giọng khẳng định. Vậy nhà ngươi hãy nói với ông ta. Ta sẽ ra ngay. Cleopat vừa nói vừa đi về phía cầu thang. Sau khi cân nhắc kỹ, nàm viết trả lời cho Antonius một bức thư Nội dung thế nào ra Rassen không biết. Nhưng nhìn thái độ của nàng, Rassen đoán rằng Cleopat căng thẳng và phấn khích. Đêm đã khuya Cleopat vẫn chưa ngủ. Nàng đang nghĩ về giả thuyết của mình, nhìn Ra-sen, nàng chỉ nói, đây là canh bạc cuối cùng của ta. Nói xong, chưa kịp để cho rasen trả lời, lơ đã bước về phía ngang vàng để suy nghĩ tiếp về những giả tưởng của mình. Chỉ có được Antonius thì mình sẽ có tất cả, thiên hạ sẽ là của Antonius. Lúc đó, niềm hy vọng đang trào dâng trong con người lơ xoa hết mọi ưu phiền và lo lắng của nàng trong vòng hai năm qua. Nàng nhìn về phía đông, thấy mặt trời đang ló rạn. Một ngày mới là bắt đầu, Rasen tiến lại gần, khuyên nhũ Cleopat nên về phòng nghỉ ngơi một lát. Nhưng Cleopat nói với giọng rất lạc quan. Đôi khi cuộc sống rất đẹp, không thể đánh mất những phút giây đẹp đẽ đó bởi những giấc ngủ. Đúng như dự đoán Cleopat, Mười ngày sau Antonius lại gửi một bức thư cho nàng Leopold cho rằng Lời lẽ trong thư lần này của Antonius khẩn thiết hơn lần trước Chân thành mời nàng đến Tarsus Sau khi mở thư ra đọc Nàng phát hiện ra Antonius Không kiên trì như vậy Lời từ chối của nàng khiến Antonius tức giận Antonius nói Ai cặp là liên minh của La Mã Chịu ơn cứu giúp của Caesar Tuy nhiên việc Ai cặp lại phái Bốn minh đoàn và một hạm đội sang giúp đỡ phe Cộng hòa. Tội ác tầy trời không thể dung thứ. Do đó, để bảo vệ sự tôn nghiêm của Caesar, yêu cầu nữ hoàng Ai Cập sang ta suốt giải thích rõ về việc này. Nếu không, ta sẽ không khách sáo với Ai Cập. Leopold vô cùng lo lắng. Nàng không biết Antonius có tức giận thật không? Có trừng phạt Ai Cập không? Lẽ nào Antonius không có tình cảm như mình? Tuy nhiên, Cleopas nhanh chóng bình tĩnh trở lại và cho rằng đây chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn lý danh nghĩa công để mua lợi tư của Antonius mà thôi không có gì đáng lo ngại cả thứ nhất nàng không phái quân đến giúp đỡ phe Cộng Hòa mà phái quân sang giúp đỡ cho phe của Antonius nhưng không ngờ bị mắc lừa phe Cộng Hòa hay là nàng tiếp tục điều một hạm đội khác sang chi viện cho Antonius nhưng do sóng to gió lớn hạm đội này không thể sang La Mã được Các tướng lĩnh và binh sĩ của hạm đội đều biết việc này, do đó Cleopas không những không có tội mà còn có công nàng không cần phải đến ta Tasut để giải thích mà ngược lại Antonyos phải đến Ai Cập để cảm ơn nàng đã ra tay cứu giúp lúc khó khăn Nghĩ đến đây Cleopas cầm bút lên và giết lại tất cả những gì nàng vừa nghĩ việc nàng có đến ta Tasut hay không lại là chuyện rất nghiêm túc Sau khi đọc thư của Cleopatra Rassen nói lời lẽ cứng rắn của nữ hoàng liệu có gây ra tai quả chơi cặp không Antonius đang ở đỉnh vinh quang của chiến thắng muôn tâu nữ hoàng rất lo lắng Cleopatra nói sức khắp dẫn của sự kiêu căng của người phụ nữ đối với tinh thần của nam giới cũng giống như sức khắp dẫn vì xác thịt của người phụ nữ có thể khơi dậy ham muốn tình dục ở nam giới Chẳng phải là Antonius muốn ta đến ta suốt, đúng hẹn hay sao? Tuy nhiên ta đã không làm theo lời ông ta. Antonius cho rằng ông ta chinh phục được phương Đông và được quốc dương của các nước cúi đầu tuân lệnh nên cũng muốn áp đặt đối giai cặp. Muốn nữ hoàng Cleopatra phải quỳ gối trước mặt ông ta. Nhưng Antonius đâu có biết rằng Cleopatra sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông ta với dáng vẻ của một kẻ mềm yếu như vậy. Dù có phải tuân lệnh của Antonius, thì ta cũng sẽ dùng cách khác, huống hồ chúng ta hiện đang là liên minh của La Mã. Muôn tâu nữ hoàng, nếu như đây chỉ là cái cớ của Antonius, ông ta chỉ muốn gặp nữ hoàng. Trashen nhìn Klobat và hỏi. Klobat mỉm cười đáp, nếu đúng là như vậy thì ta càng phải trả lời Antonius với giọng điệu cứng rắn. Còn việc có gây ra tai quả cho Ây Cập không? Ta tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra với Ây Cập. Sau khi nhận được bức thư thứ hai của Leopold, Antonius trở nên tuyệt vọng. Hai chiêu thức của ông đều bị Leopold loại bỏ. Antonius cả thấy trống rỗng, chuyện quốc sự tri cứu trách nhiệm tất cả đều chỉ là cái cớ. Antonius không biết rằng trong thời gian nổi chiến La Mã, Leopold không những không giúp đỡ quân Cộng Hòa mà còn phái các hạm đội sang chi viện cho quân của Antonius. Đọc xong bức thư của Leopold, Antonius Chỉ còn một chút tức giận. Nỗi khát khao được gặp nàng đã chiếm trọn trái tim của Antonius. Ngoài ra Antonius còn cảm thấy hối hận vì trong lời lẽ cứng rắn của Leopold có chút gì đó hờn giận. Lúc này Antonius không tìm được cái cớ gì để yêu cầu Leopold đến ta suốt. Antonius bị đánh bại bởi sự kiêu ngạo và nghĩa khí của Leopold. Từ trước tới nay Antonius chưa từng cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi và thiếu tự tin như lúc này. Đúng vậy, sự theo đuổi về tinh thần của một số người lập vô hạn do họ luôn cảm thấy không được thỏa mãn. Quá trình nỗ lực phấn đấu về sự nghiệp của Antonius đã có kết quả. Với người khác, đây quả là tột đỉnh của Vinh Quang bởi ông đã trở thành một trong ba vị quan chấp chính hàng đầu của La Mã. Chuyến công du sang phương Đông cũng rất thuận lợi được nhiều người kính phục và hết lời ca ngợi. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, Antonius luôn cảm thấy cô đơn trống vắng. Đó hoàn toàn không chỉ là do nỗi khổ tâm vì dục vọng mang lại, mà chính là sức ép về địa dị và quyền lực như tất cả những người anh hùng kiệt xuất khác. Antonius khát khao đạt được ước mơ hoài bão của mình. Khát khao có được một cuộc sống tinh thần phong phú nhưng là bị trối buộc bởi phẩm chất và danh giá của một dị quan chấp chính. Đây không phải là sự tìm kiếm niềm vui thông thường mà là sự vận động khỏe mạnh có ích. Chỉ có sự vận động không ngừng thì mới có thể đuổi kịp sự phát triển về mặt tư duy. Antonius đang ở trong trạng thái khó khăn về tinh thần. Khi ông đã chán ghét tất cả các cô gái thì chỉ có cách là tạo ra sự bận rộn trong công việc để che lấp sự trống rỗng về tâm hồn. Lịch trình công việc hàng ngày của Antonius dày đặc, chủ yếu là các hoạt động du ngoạn. Khi đặt chân đến ta Tassus, Antonius chưa có thời gian đi thưởng ngoạn vẻ đẹp của thành phố này. Antonius cố dành thời gian đi dọc theo sông Selinus, ngắm nhìn cảnh đẹp của toàn bộ thành phố ta Tassus. Antonius cảm thấy toàn bộ thành phố giống như một cây tan trống, không có gì là đẹp. Trước đây, Alexandra Đại Đế đã từng nói với thuộc hạ khi tiếp xúc với dòng nước lạnh của sông Sidinus, giống như sờ vào thi thể của thần chết. Antonius ngồi trên xe, đi vòng quanh thành phố, phát hiện thấy cây cối rất nhiều, hoa nở rộ. Hoa hồng nồng nặc xông vào mũi khiến con người có cảm giác khó chịu. Antonius cũng đã đến thăm đền thờ Apollo, nơi đây là dùng đất thiên liêng của các vị tao nhân mặt khách. Việc ăn mặc quần áo chỉnh tề, bằng luận về lý tưởng niềm tin, khiến Antonius cảm thấy nhạt nhẽo. Hàng ngày sứt giả của các nước đến ý kiến, hết lời ca ngợi, cũng khiến Antonius thấy nực cười. Antonius nhanh chóng chán ghét việc du ngoạn. Thuộc khả của Antonius khuyên ông ta nên cưỡi ngựa đi tham quan các dân làm thắng cảnh của thành phố. Alopapus chọn ra một con bạch mã trong số những con ngựa chiến lợi phẩm thu được từ cuộc chiến Siri và tặng cho Antonius. Antonius rất thích con ngựa này. Ông mặc bộ quần áo kỳ sĩ, nhảy lên lưng ngựa và giao du khắp nơi. Khi thì đi ngang qua các con suối, khi thì xuyên qua các khe núi, khi thì trèo lên các dốc núi, khi thì băng qua các thảo nguyên xanh mênh mông. Antonius vừa phi ngựa Vừa treo hò, vui vẻ Giống như là một đứa trẻ Nhiều khi Antonius thích ngao du một mình cưỡi ngựa buôn ba khắp nơi Thưởng ngoạn cảnh đẹp Antonius thích ngồi một mình rất lâu Trên bãi biển Ngắm nhìn những bãi cát vàng Những hạt cát vàng lấp lánh Tạo thành những con đường kéo dài Tới tận chân trời Antonius rất thích những con sóng dỗ Vào những tảng đá bên bờ biển Từng bọt trắng xóa từng làn sóng nối tiếp nhau tạo dỗ vào bờ. Những phiến đá bạc đầu bên bờ biển với những giết tích lội lỡm của sóng biển để lại, cảm nhận sức mạnh và sự hung dữ của biển cả. Khi đó, trong lòng Antonius trào chân nổi niềm về sự ngắn ngũi của cuộc đời. Lịch sử nhân loại dài vô tận, trong khi đó cuộc đời của Antonius chỉ kéo dài trong vài chục năm. Đời mỗi người cũng giống như giọt nước trong biển cả mênh mông, có thể có, có thể không. Antonius thích nhất được ở một mình bên bờ biển, khi hoàng hôn buông xuống, biển lặng và rất đẹp. Ông cảm nhận được nỗi buồn của biển cả trong buổi chiều hoàng hôn. Antonius đưa tầm mắt nhìn ra xa tiếng sóng biển nhẹ nhẹ, vỗ về giống như tiếng ru của mẹ. Ông sử dụng lòng mình để đối thoại với biển, Ông kể lại khoảng thời gian hơn 30 năm qua của mình. Ông cảm thấy thần sinh mệnh, đã lấy hết đi niềm hạnh phúc và sự vui vẻ biến ông trở thành một người cô đơn trống vắng. Ở phía xa xa, đám thù khả của Antonius đang nhìn thống xoáy của mình với tâm trạng lo lắng. Họ không dám khuyên can và làm phiền Antonius mà chỉ dám đứng nhìn và bảo vệ cho ông từ xa. Họ không hiểu tại sao thống xói của họ lại trở nên trầm tư và đáng thương đến như vậy. Lẽ nào thống soái buồn phiền vì phải lưu lạc tha phương? Không thể bởi vì bôn ba chân trời góc bể là phương thức sống chủ yếu của ông từ trước tới nay. Antonius chưa từng như vậy. Không ai hiểu được nguyên nhân gì khiến Antonius trở nên ưu phiền và lưu luyến trước biển như vậy. Ngày qua ngày mặc dù ngày nào Antonius cũng đứng trước biển để dõi theo những con thuyền cặp bến. Tuy nhiên, không có con thuyền nào như ông mong đợi. Ông nắm rất chắc con thuyền ông mong bởi sứ giả của ông sau mỗi lần trở về từ thành phố Alexandra đều miêu tả cho ông đặc biệt và ngoại hình của con thuyền này. Cuối cùng, Antonius cũng không thể chịu đựng được nữa. Ông không còn hy vọng gì về sự có mặt của Klebat. Tâm hồn của Antonius bị tổn thương nghiêm trọng. Gleobat ở một nơi rất xa, nằm ngoài tầm tay của Antonius. Cuộc sống của con người luôn bị chi phối bởi một sức mạnh thần bí. Antonius cũng không phải là ngoại lệ. Cuối cùng, Antonius quyết định phái một sức giả sang Ai Cập thiếu phục Gleobat đến ta suốt để gặp Antonius. Sau khi gửi bức thư thứ hai cho Antonius, Leopold đứng ngồi không yên Đối với Antonius Thời gian càng dài thì nỗi khát khao Được gặp Leopold càng mãnh liệt Đối với Leopold cũng vậy Nàng quyết định chơi canh bạc lớn nhất Của cuộc đời Nàng giống như những con bạc thông thường Luôn chăm chú chờ kết quả quyết định Mặc dù nàng rất tự tin Nhưng đôi khi chứng sợ thất bại Sự sợ hãi và lo lắng Luôn giày dò nàng Khiến nàng đứng ngồi không yên Ngoài ra sự kỳ vọng của tương lai vào Antonius càng làm cho máu trong ngực Leopat tuôn chảy. Ngọn lửa đam mê buồn cháy. Leopat mới có 29 tuổi, vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân. Đây là thời kỳ ngọn lửa đam mê về nhu cầu sinh lý trổi dậy mãnh liệt nhất. Nàng không sao kiềm chế được lòng mình. Nàng luôn khát khao dòng Tây âu yếm và một tình yêu chân thành nồng diệt. Luôn mong muốn có một người má ấp môi kề thì thầm to nhỏ bên tay lắng nghe nhịp đập con tim và suy nghĩ của nàng giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Kể từ khi xê xa qua đời cho đến nay đã được 2 năm, trong hai năm qua nàng đã cảm nhận được sự thiếu dắn người yêu. Cuộc sống của nàng thật mệt mỏi và vô dị. Nàng phải tìm đến những niềm vui mới, mặc dù niềm vui đó đôi khi khiến nàng bị tổn thương, nhưng nàng vẫn phải chấp nhận. Nàng không muốn sống cô đơn buồn tẻ, nhưng cuộc sống của nàng vẫn trống rỗng vô dị. Mỗi ngày trôi qua, trong sự cô đơn giá lạnh, nàng cảm thấy sức sống của mình đang cạn dần và mệt mỏi khi nghĩ về ngôi vị và dương quốc của mình. Nàng đã tốn rất nhiều công sức để thực hiện tâm nguyện của mình, nhưng không phải việc gì cũng diễn ra theo mong muốn của nàng. Nếu chỉ xuất phát từ nhu cầu sinh lý, thì ngay sau khi nhận bức thư đầu tiên của Antonius, nàng sẽ lập tức sang ta suốt nhưng nàng vẫn buộc phải từ chối một cách miễn cưỡng nàng hiểu rằng nỗi khao khát được gặp nàng của Antonius càng mãnh liệt thì sự thành công của nàng càng lớn sau khi bức thư thứ hai của Antonius đến Ai cặp nàng càng hiểu rằng mức độ hấp dẫn của mình đối với Antonius là rất lớn nàng có thể vượt qua tất cả để đến ta suốt, an ủi và ngã vào dòng tay uy của Antonius nhưng lý trí một lần nữa kiềm chế nàng Sáng sớm hôm đó, khi nắng mặt trời chiếu vào căn phòng, Cleopatra thức dậy nhưng vẫn nằm trên chiếc giường bằng ngà chơi. Nâng gối đầu lên cánh tay, mắt nhắm nghiền không ngủ mà để nhớ lại giấc mơ đêm qua. Vào một ngày đẹp trời, Antonius dẫn quân đến thành Alexandria. Nàng đứng trên cao nhìn thấy chiến hạm của Antonius đang cập bến. Antonius mặc quần áo chiến đấu, tay cầm cây thùy Đột nhiên những chiếc thuẫn trên tay Biến thành con tuấn mã Antonius đi đầu cưỡi một con mạch mã rất đẹp Dần dần không hiểu tại sao Họ đều cưỡi ngựa bay lên không trung Nàng quan sát kỹ Thì thấy những con tuấn mã đó Đều mọc một đôi cánh to Antonius đến trước mặt nàng Không nói câu gì Điền bế nàng lên yên ngựa Hai người bay lên không trung Cùng với những trám mây Và làng gió nhẹ Nàng đỉnh hiếc to, nhưng không sao hiếc được, định ôm chặt lấy Antonius, vì sợ bị rơi xuống. Đột nhiên trời nổi gió to, mây đen u ám kéo đến. Trời tối đen như mực, đôi cánh của những con tuấn mã, bị gió thổi rụng. Họ lần lượt bị rơi xuống, nhưng kỳ lạ thay nàng không hề sợ hãi. Ngược lại, nàng còn cảm thấy rất thích thú, khi được ở bên Antonius. Cứ như vậy, Họ rơi xuống một mặt biển rộng mênh mông và chìm xuống đáy biển, rơi vào thế giới cực lạc. Khi tỉnh dậy, nàng mới biết đó chỉ là một giấc mơ. Nàng sờ vào má và mặt mình vẫn còn hơi ấm dường như dựa mới được an tư nứa Nàng trở mình và cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Dường dư vừa mới trời khỏi dòng tây âu yếm của antonius. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng làm đứt dòng suy nghĩ của Cleopat. Ngẫn đầu lên nhìn, đó chính là Rasen. Hôm nay Rasen đến sớm hơn và có vẻ dội dàng hơn mọi khi. Cleopat gọi nhỏ, chào buổi sáng Rasen. Chúc buổi sáng tốt lành, muôn tâu nữ hoàng, nữ hoàng đã tỉnh rồi sao? Thần có tin quan trọng muốn bẩm báo, Rasen nhẹ nhàng đáp. Cleopat dội dàng ngồi dậy, hôm nay Rasen trang điểm rất kỹ ăn mặc chỉnh tề, tóc bù cao, cử chỉ nhã nhặn cho thấy cô ta dậy từ rất sớm. Cleopat mở to mắt giỏi sen Chuyện gì thế Rasen? Muôn tâu nữ hoàng, một chiến hạm của La Mã đã cập cảng Alexandra. Rasen nhìn Cleopat và nói một cách chậm rãi. Sứ giả của Antonius đã đến Ai Cập. Nghe xong thông tin này, tim của Cleopat như muốn nhảy ra ngoài. Cuối cùng, ngày này cũng đã đến. Lần này, thay vì gửi thư cho nàng, Antonius đã phái sứ giả đến Ai Cập. Đây là một sự thay đổi lớn. Sứ giả là người truyền đạt tin tức đặc biệt hoặc tình hình khẩn cấp. Họ thường là những thuộc hạ thân cận hoặc là bạn tri kỷ và có mối quan hệ đặc biệt với chủ nhân trực tiếp đại diện cho chủ nhân. Antonius phái sứ giả đến có nghĩa là Antonius có điều gì đó không tiện viết trong thư mà phải truyền đạt trực tiếp thông qua sứ giả dị sứ giả này sẽ mang đến thông tin gì đây là sự chỉ trích của Antonius bởi những lời lẽ cứng rắn trong thư của nàng hay là lời xin lỗi của Antonius sau khi đã hiểu rõ chân tướng sự việc hay chỉ là lời đề nghị giống như hai lần trước tuy nhiên đây là lời đề nghị thứ ba mình phải xử trí bằng cách nào đây Antonius để cho sứ giả đến đe dọa sự kiêu ngạo của mình hay sao? Nếu ông ta mang đến một thông tin khác, thì mình phải làm thế nào đây? Sứ giả là ai đây? Là thuộc hạ của Antonius hay là bạn của ông ta? Nếu sứ giả là một đại quan của La Mã, thì phải làm thế nào? Nếu Antonius phái sứ giả đến chất dấn hoặc tính sổ với mình thì phải chống đỡ thế nào đây? Trashen chú ý lắng nghe những câu hỏi nghiêm vấn của Cleopat, không thấy ngạc nhiên. Muôn tâu nữ hoàng, nữ hoàng không nên quá căng thẳng như thế, nữ hoàng hãy đến gặp Antonius. Giống như là đến gặp Caesar trước đây, khi đó chẳng phải là nữ hoàng cũng đã rất lo lắng và do dữ đó sao. Kết quả thế nào, nữ hoàng là người nối ngôi, xứng đáng của dương triều Ptolemy. Nữ hoàng hãy đi đi, tất cả sẽ tốt thôi, sự việc vốn dĩ là như thế. Đi trước một bước thì mọi việc sẽ tốt hơn. ra hiểu rằng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Cleopat có thể làm mất hết lý trí của tất cả đàn ông. Caesar giống cứng rắn là thế. Antonius chắc chắn không thể hiểu sự đời và cứng rắn bằng Caesar được. Antonius mới có hơn 30 tuổi càng dễ dính vào lưới tình của Cleopat nhanh hơn một người hơn 50 tuổi như Caesar và càng dễ bị mê mũi hơn bởi vì Antonius đang ở giai đoạn khao khát sinh lý mãnh liệt nhất. Sau khi nghe xong phân tích của Rasen, Leopold dường dữ yên tâm hơn. Khoảng thời gian sống cùng với Caesar cho thấy sức khắp dẫn của người phụ nữ là rất lớn, có sức mạnh, lớn hơn cả trăm binh dạng mã. Càng là anh hùng, càng dễ bị mê hoạt bởi một người phụ nữ đẹp. Khi rơi vào vòng tay của Caesar, Greubach mới chỉ là thiếu nữ mới lớn, chưa hiểu hết sự đời. Nhưng hiện tại, nàng đã là một thiếu phụ 29 tuổi. Nàng hiểu rất rõ đàn ông cần gì, mê gì và có thể phán đoán được bản thân mình hấp dẫn Antonius tới mức nào. Tuy nhiên, biết mình, biết người mới có thể thành công được. Người được phái đến làm sứ giả nhất định có mối quan hệ đặc biệt với Antonius. Đối với một người có lòng tự tôn rất cao như Antonius, lời nói của bạn bè rất có trọng lượng với ông ta. Bạn bè chính là người làm cho Antonius cảm thấy tự hào và tinh hơn. Cleopatra quyết định trước hết phải tạo ấn tượng tốt với sứ giả của Antonius để ông ta về bẩm báo cho Antonius. Đây là nữ hoàng Ai Cập, một người phụ nữ lịch sự dịu dàng và có học thức. Đây cũng là một trong những yếu tố để hấp dẫn Antonius. Nàng sẽ tiếp đãi vì sứ giả này một cách hào phóng, giống như tính cách của Antonius. Chỉ cần trang điểm kỹ lưỡng và tỉ mỉ một chút sẽ làm cho người khác khó tránh khỏi sự hấp dẫn của nàng. Sự việc về sau sẽ dễ dàng với nàng. Khi biết được quyết định của nữ hoàng, Rasen rất vui, nàng gõ ba tiếng vào đĩa đồng, đám gia nô nhanh chóng chạy vào. Nữ hoàng có khách quý, phải tiếp đón. Các người hãy trang điểm thật nổi bật cho nữ hoàng. ra ra lệnh cho đám người hầu. Nghe lệnh xong, đám người hầu dội dàng tiến hành các công việc trang điểm cho nữ hoàng. Mọi người làm việc và đi lại rất nhẹ nhàng, không ai nói một lời nào. Một lúc sau, Lê Bách rời khỏi chiếc giường ngạp dôi, đàn khoác một chiếc áo lụ mềm mại và tiến đến bồn tắm. Nước tắm đã được chuẩn bị chu đáo. Một cung nữ nhẹ nhàng buộc máy thúc dài của Leo Bát lên, làm cho máy tóc không bị chấm xuống nước. Sau đó, cởi bộ đồ ngủ của nữ hoàng ra. Dưới ánh sáng mặt trời, cơ thể của Leo Bát càng trở nên mềm mại và hấp dẫn hơn. Nàng từ từ tiến lại trước bồn tắm bằng đá cảm thành và ngâm mình trong bồn tắm. Nước vừa ngập thân người, Leo Bát thả lỏng người và cảm thấy rất dễ chịu. Giống như đang nằm trong dòng tay ô yếm của người tình. Nàng nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác dễ chịu của làng nước ấm. Đợi cho đến khi cơ thể ấm lên, bằng với nhiệt độ của nước, nàng đép vào thành bể phía bên trái. Một cung nữ sử dụng miếng giải lụa mềm, kỳ khắp các vị trí trên cơ thể nàng. Một lúc sau, làng da vàng của Cleopat, do được massage bằng nước ấm, đã trở nên hồng hào. Sau đó, nàng được một cung nữ dìu ra khỏi bồn tắm, đến một tấm thảm rất sạch sẽ. Một cung nữ đợi sẵn ở đó, lau khô cơ thể cho nàng. Làn nước ấm làm cho cơ thể nàng trở nên mềm mại và da sáng bóng hơn. Hai cung nữ tiến sát lại gần một người, cầm hộp hương phấn thơm trên tay, người kia cầm một chiếc khăn lụa để thoa phấn lên cơ thể nàng. Sau đó, sáu cung nữ khác dây quanh nàng, Lần lượt xoa bớp làn da trên các bộ phần của cơ thể nàng để dưỡng da. Một cung nữ khác cầm một chiếc chậu bạc có nước. Cleopatra thả hai bàn tay vào chậu nước. Các cung nữ nhẹ nhàng trửa các ngón tay cho nàng. Chỉ một lát sau, đôi tay của nữ hoàng trở nên mềm mại. Lại một cung nữ cầm lọ nhũ đến sơn móng tay cho nàng. Một cung nữ khác quỳ xuống sơn móng chân và đi giày cho nữ hoàng. Máy tóc nâu dài là một bộ phận không thể thiếu trong vẻ đẹp của Cleopat. Khiến biết bao đàn ông thuộc giới quý tộc phải trầm trồ khen ngợi. Cleopat rất yêu quý máy tóc của mình. Caesar đã rất nhiều lần khen ngợi máy tóc của nàng. Cleopat yêu dấu của ta, mái tóc dài của nàng đẹp, giống như một dòng suối trong xanh, làm say đắm lòng ta. Nàng hiểu rằng chính mái tóc đó đã làm tăng thêm vẻ đẹp cho nàng. Ngoài ra, Lơ Bách quý trọng mái tóc của mình còn xuất phát từ một nguyên nhân khác. Khi mẫu hậu còn sống, bà đã nhiều lần căn dặn nàng. Tóc là tượng trưng cho cuộc đời của một người con gái. Dấu hiệu của cuộc đời là Thượng Đế ban tặng. Tình trạng phát triển của mái tóc cũng giống như tình trạng phát triển của chủ nhân của mái tóc ấy. Chỉ cần mái tóc ống mượt thì cuộc đời của người đó cũng thuận bùm xuôi gió. Tóc dự báo trạng thái sinh tồn của con người. Thời thơ ấu, mái tóc mềm mại và ngắn là vì cuộc sống của con người vừa mới bắt đầu. Thời niên thiếu, tóc dày và mượt bởi vì đó là giai đoạn bắt đầu phát triển. Thời thanh niên tóc mềm và ống mượt bởi vì đây là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của con người. Khi ở vào độ tuổi trung niên, tóc bắt đầu rụng bởi vì cuộc đời con người đã bên kia đỉnh dốc. Khi về già, tóc thưa và khô, cứng là bởi vì cuộc đời sắp kết thúc. Thời thanh xuân không còn nữa. Mẫu hậu còn nói trong trường hợp bình thường. Tóc của một người ống mượt cho thấy người đó rất khỏe mạnh, vui vẻ, may mắn. Nếu tóc của một người sơ cứng chứng tỏ người đó đang có bệnh hoặc bị kích động và tổn thương hoặc sẽ gặp rủi ro. Do đó, bảo vệ mấy tóc Cũng chính là bảo vệ sức khỏe của mình Do mẫu hậu Luôn quan niệm như vậy Nên từ khi sinh ra cho đến nay Lờ bát chưa từng cắt tóc Khi còn nhỏ Mẫu hậu thường rất thích dốt dê nàng Bà thường Hay dùng ngón tay mềm mại của mình Để dốt tóc con gái Và nói Con gái của ta Tóc của con khiến ta rất tự hào Bởi vì tóc của con Giống tóc của ta Mấy tóc đó sẽ đem lại may mắn cho con gái thân yêu. Có những lúc nhìn vào trong gương, thấy máy tóc của mình dài đến đầu gối, Leopold lại nhớ đến lời nói của Mẫu Hậu. Do đó, cung nữ Erasie, phụ trách chăm sóc máy tóc cho Leopold, luôn nhận được nhiều ân quệ. Mặc dù chỉ là cung nữ bình thường, nhưng được chăm sóc tóc cho nữ hoàng, Erasie không những có thể nói chuyện tâm sự với nữ hoàng trong một khoảng thời gian dài, mà quan trọng hơn, Erasi có thể cắm một lõa hoa trong phòng chăm sóc tóc của Cleopat hoặc đội dương miệng cho nữ hoàng. Như thế, cô ta luôn được nữ hoàng khen ngợi. Cách đây ba năm, Cleopat nghe tin Hoàng hậu Mariana của quốc dương Cris. Có nhan sắc tuyệt trần, đặc biệt là mái tóc dài mềm mại, ai nhìn thấy cũng hết lời khen ngợi. Hoàng hậu Mariana có một cung nữ chải đầu rất giỏi, làm tăm vẻ đẹp nhan sắc cho hoàng hậu. Cleopas không khỏi sinh lòng đố kỵ tuy nhiên đó là quốc dương do Thái của La Mã và là người sáng lập ra dương Triều Cris được người dân La Mã vô cùng yêu mến không có quan hệ gì với Ai Cập tuy nhiên sau này Cleopas có điều kiện để thỏa lòng đố kỵ của mình đó là vào một đêm trong khi ân ái với Caesar Caesar đột nhiên muốn nhìn xem mấy tóc dài của nàng có phủ kính giường được không sau đó Cleopat nằm ngang ở đầu giường, Caesar thì kéo dài máy tóc của nàng phủ kính chiếc giường. Ông nhảy xuống khỏi giường, đứng ngắm máy tóc này và reo lên cho một đứa trẻ. Đẹp quá, tuyệt quá. Caesar hôn riêng tiếp vào khắp các vị trí trên cơ thể Cleopat. Sau đó, hôn lên máy tóc của nàng và nói Nàng có biết không, ta thích nhất là máy tóc đẹp của người phụ nữ. Máy tóc này của nàng đã đủ để cho ta phải theo nàng. Đến tận chân trời góc bể Và trở thành thần bảo vệ cho nàng Cleo bá chìm nắm trong những lời khen ngợi của Caesar Nàng đép mình vào dòng tay âu yếm của Caesar Để Caesar thỏa mãn ngọn lửa tình Đang trào chân trong lòng nàng Đúng lúc này Nàng nghe được Caesar nói câu nói sao Nghe nói hoàng hậu của Chris Cũng có mái tóc đẹp như nàng Tuy nhiên đó là mái tóc nâu đỏ Nhưng cũng rất đẹp Một cung nữ của bà ta rất biết chăm sóc tóc cho hoàng hậu. Cleopatra vừa nghe thấy Caesar nói vậy rất tức giận, không còn hứng thú quan hệ ấy ân. Tuy nhiên, Cleopatra không biểu hiện ra nét mặt mà chẳng đặt vào môi Caesar một nụ hôn, nhưng không nghe thấy gì, để mặc cho Caesar giày vò thể xác cho đến khi ngã ngục trên cơ thể nàng. Nàng vô cùng tức giận và quyết tâm phải kéo bằng được người cung nữ chăm sóc tóc cho Mariana về chăm sóc tóc cho mình. Ngày hôm sau, Cleopatra gọi nhà cung cấp hương liệu. Sartuil tới. Sartuil thường xuyên ram vào dân quốc Gris, là người chuyên cung cấp hương liệu cho hoàng cung của Gris. Quen với rất nhiều người trong hoàng cung, trong đó có cả hoàng hậu Mariana. Sartuil cung cấp cho hoàng hậu Mariana Rất nhiều quá mỹ phẩm như sữa tắm phấn son dầu hấp tóc leoba đề xuất mong muốn của mình giúp sa ông ta suy nghĩ một lúc rồi nhận lời trở thành một thần dân trung thành và mang lại niềm vui cho nữ hoàng khi trở về nhà Sara điều chế ra một loại mỹ phẩm rất thơm và mang theo rất nhiều mỹ phẩm lên đường sau khi đến Dương Quốc Sara thi vào hoàng cung như mọi ngày tặng cho Hoàng hậu những mỹ phẩm mà ông ta mang theo. Trong đó có cả một loại dầu hấp tóc mới. Hoàng hậu Mariana rất vui dò hỏi ông ta xem còn loại mỹ phẩm này không. Bởi vì khi bôi một ít dầu này lên tóc, Mariana thấy tóc ống mượt và mềm mại rất đẹp. Hoàng hậu muốn mua lại toàn bộ quán mỹ phẩm này của Saratil. Như vậy, những người phụ nữ quý tộc khác sẽ không thể mua được Chỉ có hoàng hậu Mariana độc quyền sử dụng loại mỹ phẩm này. Saratil đáp, số mỹ phẩm này đều để ở nhà trọ. Nếu hoàng hậu muốn mua, xin cho Arasi đi cùng để lấy. Nếu không, những người phụ nữ quý tộc kia sẽ mua hết. Hoàng hậu Mariana không một chút do dự, phái Arasi đi theo Saratil và còn ban cho ông ta rất nhiều tiền bạc sau khi Erasi cùng đến nhà trò Sarathiu nói rằng muốn Erasi ngửi thử mùi vị của loại mỹ phẩm này và để vào mũi Erasi một loại thuốc mê do trúng thuốc mê Erasi đã bất tỉnh hoàn toàn nhân đó Sarathiu nhanh chóng bế cô ta lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn và chạy một mạch đến bờ biển một chiếc thuyền đang chờ họ ở đó Sarathiu dễ dàng đưa được Aracy về cho Cleopatra Khi nhìn thấy Aracy Cleopatra vô cùng sung sướng Nàng biết rằng sau lần đó Sarethio sẽ không thể sang buôn bán Ở Crick được nữa Nên đã ban thưởng cho ông ta Rất nhiều tiền bạc Đủ để ông ta sinh sống dương giả Trong khoảng thời gian nửa đời còn lại Cleopatra rất vui vẻ Nằm vừa có được một cung nữ khéo léo Và lấy đi của hoàng hậu Mariana niềm vui quý giá bác rất vui sướng khi nghĩ tới máy tóc của hoàng hậu ma không được Erasi chăm sóc sẽ trở nên sơ cứng Tuy nhiên Erasi đã khóc rất nhiều ngày cung điện của Ai Cập nguy Nga lộng lẫy hơn rất nhiều so với hoàng cung ở Chris nhưng Erasi vẫn không thấy vui cô ta ở cùng với các cung nữ của nữ hoàng clearoba nhưng vẫn không sao cầm nổi nước mắt bạn bè rất ngưỡng mộ ch trậnn bay của Erasi. Liền hỏi, tại sao cậu lại khóc? Nên nhớ rằng cậu đã rất may mắn khi được chảy đầu cho nữ hoàng Cleopat. Tuy nhiên, Erasi vẫn rất nhớ hoàng hậu Mariana, nàng rất yêu quý hoàng hậu. Môi trường sống mới rất xa qua và sang trọng, nhưng Erasi vẫn không thấy vui. Lúc đầu Cleopat không biết, nàng nghĩ rằng một cung nữ như Erasi được ở bên nàng được tận hưởng của ngon vật lạ, Do nàng ban tặng sẽ sống rất vui vẻ Một hôm Trong khi Erasi đang chuẩn bị mọi thứ Cho lần chảy đầu tiên Của nữ hoàng Cleopat Cleopat quan sát thấy Erasi rất đẹp Nhưng cô mặt đượm buồn liền hỏi Erasi Nhà ngươi nhớ nhà hay sao Phải chăng ngươi buồn Vì phải xa nhà hoặc xa người yêu Thái độ của Cleopat rất chân thành Giọng nói dịu dàng dễ nghe Nghe xong Erasi khóc nước nở, nhưng không dám nói gì. Cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn nữ hoàng. Cảnh tượng này càng làm cho Cleopat xúc động. Bản thân Cleopat cũng là một người mẹ. Nếu như con trai nàng rời xa nàng, nàng cũng rất đau lòng. Đừng buồn nữa con gái, hãy nói cho ta biết, ta sẽ không trách con đâu. Cleopat nói rất nhẹ nhàng. Erasi ngẩn mặt lên, đôi mắt đâm lệ, nói. Mungtau nữ hoàng, Nuti không có mẹ, bà ấy đã mất từ lâu, Nuti cũng không có người yêu. Nuti chỉ nhớ hoàng hậu Mariana, hoàng hậu đối xử với Nuti rất tốt. Đến nay, Erasi đưa mắt nhìn Claudius và nói tiếp. Mungtau nữ hoàng, Nuti là người Hy Lạp. Mẹ của Nuti là một người thợ làm tóc. Bà ấy học được nghệ thuật làm tóc từ ông bà ngoại, luôn làm tóc cho hoàng hậu. Mariana Khi nô tì chào đời Thì cha của nô tì qua đời Nô tì lớn lên trong cung cùng với mẹ Từ năm 6 tuổi Nô tì đã học cách làm tóc Nhưng đến năm 10 tuổi Thì mẹ của nô tì qua đời Nô tì trở thành đứa trẻ mồ côi Hoàng hậu Mariana rất hiền từ Bà không đuổi nô tì ra khỏi cung Mà còn đối xử với nô tì rất tốt Quan tâm chăm sóc cho nô tì Giống như một người mẹ trong vòng 6 năm qua Noỳ luôn chảy tóc cho hoàng hậu hoàng hậu rất yêu Noỳ và chính hoàng hậu Mariana đã sinh ra Noỳ lần thứ hai bây giờ khi phải xa hoàng hậu không báo đáp được Ân dưỡng dục của hoàng hậu Noỳ rất buồn Noỳ rất nhớ Je rất nhớ hoàng cung Chris không bao giờ quên ân tình của hoàng hậu Mariana đối với Noỳ Nói đến đây, Erasi nứt lên từng tiếng và không thể nói tiếp được nữa. Leopold vô cùng cảm động. Đúng là một cung nữ trung thành với chủ nhân. Một cung nữ có tình cảm chân thành như vậy quả là hiếm thấy. Hơn nữa, Erasi xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi. Leopold cảm thấy tình cảm mà Erasi dành cho Hoàng hậu Mariana không chỉ là sự trung thành của một cung nữ đối với Hoàng hậu, mà còn là tình mẫu tử. Lê Bát nhớ đến mẫu hậu của mình Nàng rất hiểu nổi khổ tâm Của một người con không có mẹ Erasi lại có được Một người mẹ khác Sẵn sàng hy sinh tất cả Vì cô con gái của mình Kể từ sau khi sinh được Một cậu con trai cho Sisa Lê Bát cảm nhận Rất sâu sắc điều đó Nghĩ đến đây Mắt của Lê Bát cũng nắm lệ Trong đầu nàng lé lên một suy nghĩ Nàng phải làm cho cô gái xa quê kia phải yêu mến gần gũi với mình giống như những gì cô bé đã dành cho Hoàng hậu Mariana. Thôi nào con gái, đừng buồn nữa, ta cũng không có mẹ giống như con. Từ nay trở đi, sẽ là nhà của con, ta sẽ cùng yêu con giống như Hoàng hậu Mariana. Lơ đưa một chiếc khăn tay cho Erasi và đích thân lao nước mắt cho cô bé. Sau đó, nàng lấy ra một chuỗi ngọc rất đẹp tặng cho Erasi và nói với cô bé. Con gái hôm nay là ngày đầu tiên con phải trải đầu cho ta. Đây là món quà nhỏ, ta tặng cho con để làm kỷ niệm. Ngày hôm sau, Leopard cho gọi người thợ may trong cuồng đến, yêu cầu may cho Erasi 10 bộ váy áo, màu sắc do Erasi tự chọn. Đồng thời nói với Erasi, nếu có yêu cầu gì hãy nói nàng, sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của Erasi. Erasi không ngờ nữ hoàng Cleopat lại đối xử tốt, thân thiết và độ lượng với mình đến thế. Erasi có thể tự do đi lại trong cung, giống như là ở nhà mình, dùng tiếng Latin để nói chuyện với nữ hoàng. Cleopat biết rằng Erasi là người Hy Lạp, nên tiếng Latin là tiếng mẹ đẻ của cô gái. Khi nghe xong, Erasi quỳ xuống, hôn nhẹ vào bàn tay của nữ hoàng, mắt đẩm lệ. Erasi đã hoàn toàn bị Cleopat chinh phục nằm vô cùng kính trọng và yêu quý nữ hoàng Muôn Tâu nữ hoàng Ngài vĩ đại và cao thượng như các vị tiên nữ trên đời Erasi sẽ mãi mãi thuộc vì người Nô Thị sẽ hết lòng vì nữ hoàng Dù có chết cũng chết bên cạnh nữ hoàng Từ đó trở đi Erasi hết lòng phục vụ nữ hoàng Cô tổng kết tất cả những nghệ thuật làm tóc và học được từ người mẹ đồng thời đưa ra những sáng tạo riêng Erasi có thể làm các kiểu tóc khác nhau luôn cố gắng hết sức để làm tăng thêm vẻ đẹp cho máy tóc của nữ hoàng khiến nữ hoàng càng trở nên lộng lẫy hấp dẫn hơn ở những nơi đông người Erasi rất trân trọng và yêu quý máy tóc của nữ hoàng mỗi khi chảy đầu cho nữ hoàng nàng đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận ngoài ra Erasi còn nhặt những chiếc tóc rụng của nữ hoàng lưu giữ cẩn thận. Vì già sẽ thẳng cho nữ hoàng làm kỷ niệm. Từ đó nữ hoàng Cleopat càng thương yêu Erasi hơn. Hôm nay lại là dịp trổ tài của Erasi. Nhanh lên một chút Erasi. Cleopat thúc giục Erasi. Hãy làm cho máy tóc của ta đẹp hơn thường ngày. Nói xong Cleopat ngồi xuống bàn chảy đầu. Bày ra một đống lượt. Những chiếc bình quý đựng mỹ phẩm và những chiếc lọ đựng dầu dưỡng tóc. Ngoài ra, còn có rất nhiều quá mỹ phẩm quý báo. Erasi đứng bên cạnh. Cleopat hơi cúi đầu xuống để Erasi dễ dàng hơn trong thao tác. Erasi lấy ra một chiếc lược màu trắng bạc, được làm bằng mai rùa để chảy đầu cho nữ hoàng. Bên cạnh là bốn cung nữ da đen đứng thành hình vuông Mỗi người cầm một chiếc gương, nữ hoàng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình trong khi làm tóc. Động tác của Erasi rất thuần thuộc và điêu luyện. Cô nhẹ nhàng gỡ mấy tóc của Cleopatra, dùng chiếc lược mai rùa chải nhẹ từ trên xuống dưới, cho đến khi không còn một chiếc tóc rối mới thôi. Erasi dùng các ngón tay uống tóc của nữ hoàng sang trái hoặc phải hoặc uống lên trên để cho những sợi tóc tạo thành hình công như những con sóng. Sau đó buông tóc xuống, những sợi tóc thẳng tạo thành gợn sóng và chọn đồ trang sức phù hợp với kiểu tóc. Erasi không hiểu nữ hoàng muốn tiếp dị cách La Mã kia trong bộ dạng như thế nào. Đám cung nữ đứng bên cạnh cũng không dám hỏi. Họ chỉ bình luận về mấy tóc của nữ hoàng có phù hợp hay không. Nhưng họ cũng hiểu rằng hôm nay nữ hoàng phải tiếp sứ giả của La Mã rất gấp nên không còn thời gian để thử đồ trang sức. Lờ bát nhìn kiểu tóc của mình qua gương và quyết định không đổi dương miệng. Nhưng trong nàng vẫn rất xinh đẹp, dịu dàng và đoan trang. Nàng muốn xuất hiện trước mặt sứ giả La Mã với nhân sắc xinh đẹp nhất. Lờ bát chọn dám vẻ sang trọng đầy cát Nàng để tóc xỏa tự nhiên, dùng một chiếc cặp bằng ngọc biếc cặp gọn lại những sợi tóc xoăn ở phía bên trên sau mấy tóc. Kiểu tóc thiếu nữ thanh xuân này khiến Cleopat trở nên rất trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Tiếp đó là phần trang điểm cho khuôn mặt. Cleopat biết rằng, nhan sắc của nàng làm dễ đẹp tự nhiên, bất kỳ một loại hóa mỹ phẩm nào cũng không thể tạo ra vẻ đẹp đó được. Làn da nông bóng, mịn màng của nàng rất hấp dẫn. Nàng muốn thể hiện gương mặt đẹp tự nhiên của mình, nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Erasi là một người trang điểm rất giỏi, Nàng sử dụng hoa hồng, hoa bất hợp và hoa quý trân tạo thành một loại son môi đặc biệt cho nữ hoàng. Cô phủ một lớp dầu dưỡng da, sau đó thoa một lớp phấn nhẹ lên khuôn mặt của nữ hoàng. Khi lớp phấn dưỡng da đó được rửa đi, khuôn mặt của nữ hoàng trở nên bóng, miệng và nhẳng. Cuối cùng, Erasi thoa nhẹ lớp phấn hồng lên hai má, tô lông mầy, uống lông mi và tu đậm phía dưới hai mắt của nữ hoàng. Rasen dỗ tay gọi các cung nữ khác, mang quần áo vào. Họ khiêng một chiếc gương rất to, quần áo trong chiếc đó, được xếp đi ngắn. Họ lần lượt cầm từng chiếc áo ra, treo vào mắt áo, để cho nữ hoàng lựa chọn. Cleopatra đưa mắt nhìn Rasen, ra hiệu, hãy giúp nàng chọn một bộ thích hợp. Cleopatra biết rằng Rasen là một người có con mắt nghệ thuật trong việc kết hợp màu sắc. Vì sứ giả La Mã là một người thuộc giới Thượng Lưu, nên ông ta chắc hẳn rất chú ý đến cách ăn mặc. ta sen chọn một chiếc áo màu da cam ở phía dưới. Phía trên có dệt những bông hoa thủy tiên, bó sát ngực. Cleopatra rất ưng ý. Chiếc áo đó rất hợp với màu da, màu tóc của cô, tạo ra vẻ đẹp hài hòa. Những bông hoa thủy tiên trên chiếc áo được thiêu dệt rất sinh động, kết hợp với chiếc váy dài. Làm nổi mật dễ đẹp kiêu sa Nhưng vẫn giữ được đất đẹp truyền thống Của người phụ nữ Ai Cập Đến lúc này Nữ hoàng Cleopatra giống như là Một tiên nữ gián trần Các cung nữ đang hoàn tất Các công đoạn cuối cùng Trong việc trang điểm cho nữ hoàng Đó là chỉnh lại quần áo Dày tắt và tóc cho nữ hoàng Cleopatra có vẻ rất sốt ruột Nàng lung miệng túc dục Các cung nữ nhanh tay lên một chút Ngày bình thường, việc hóa trang của các cung nữ khiến nàng rất vui. Nàng luôn căn dặn họ, phải tỉ mỉ và chu đáo. Nhưng hôm nay, nàng tỏ ra rất sốt ruột, vì sứ giả đó đã đợi rất lâu rồi. Nàng nghĩ, đối với nàng thì cuộc gặp mặt sắp diễn ra, giống như là một trận đánh mà nàng buộc phải thắng lợi. Nàng vội vàng đeo chiếc dây truyền ngọc, dòng tay và nhẫn, Sau đó Sơ Gương gắm lại chung nhang tuyệt thế của mình một lần nữa, rồi mới rời thẩm cung. Giờ đi, cô vừa ra lệnh cho quân lính đến thông báo cho vị sứ giả chuẩn bị tiếp kiến. Lê Dũ, sứ giả, Antonius phái đến Ai Cập là một người hoạt bác bậc nhất trong giới thường Lưu La Mã. Giờ là một học giả, ông thông hiểu lịch sử, triết học, thơ ca, rất yêu thích điêu khắc, kiến trúc. Đồng thời, ông còn là một chính trị gia, luôn theo đuổi mục tiêu trở thành người thống trị cao nhất ở La Mã. Ông rất có tài trong việc giao tiếp, bởi vì sự hiểu biết rộng và trí thông minh của Lê Dús giúp ông có khả năng ăn đói lưu loát, biết tùy cơ ứng biến. Ông luôn là một người lịch sự phong độ, phóng khoáng, nên mọi người rất thích. Ngoài ra, ông còn là người độ lượng, quý trọng người tài, Nên ông có rất nhiều bạn bè Nếu trong số bạn bè của ông có hiềm khích, cãi nhau hoặc mâu thuẫn xung đột Ông đều đứng ra hoài giải Và mọi việc đều có kết quả tốt đẹp Những năm qua, bạo loạn ở La Mã diễn ra liên miên Đã có biết bao chính trị gia và giới quý tộc phải bỏ mạng Nhưng Le Jus dẫn rất may mắn Sự nghiệp của ông ngày càng phát triển Hầu hết các vị quan chấp chính đều tôn trọng và coi ông là tri kỷ. Điều đó bắt nguồn từ cách đối nhân xử thay khéo léo của ông trong cuộc sống. Mấy chục năm qua, ông chưa bao giờ thay đổi quan điểm sống của mình, đó là quan sát tỉ mỉ mọi vấn đề, gió chiều nào che chiều ấy. Dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, ông đều kết bạn với người có vị trí cao nhất và không bao giờ trở thành kẻ thù của họ. Ông luôn cố gắng hết sức mình vì chủ nhân để bảo vệ cho bản thân mình. Một khi chủ nhân bị rủi ro, ông ta tìm đến chủ nhân mới. Quan điểm sống đó đã giúp ông ta chỉnh đứng dưỡng trước sóng gió của cuộc đời. Ông ta từng làm bạn của Cicero, là người dịch sách lược và mua đồ cho Cicero, đi theo Cicero đến khắp mọi nơi. Sau khi Cicero thất bại tự sát, Lê Giús lại trở thành bạn thân của Octavius Hiện tại Ông ta đã có mặt ở Tarsus Và kết bạn với Antonius Theo nhận định của ông Trong bộ ba liên minh của La Mã Antonius là người mạnh nhất Antonius dũng cảm thiện chiến Trong tay có 33 quân đoàn Và nắm thấy chủ động Xem ra trong cuộc cạnh tranh giữa bộ ba liên minh Thì ưu thế nghiêm về Antonius Đó là Leius luôn hết mình với Antonius Bản lĩnh và tài năng của Leius Khiến cho Antonius rất tin tưởng Khi biết được nguyện vọng của Antonius Leius đã mạnh dạn đề nghị Sẽ thân chinh giúp Antonius hoàn thành tâm nguyện của mình Antonius thấy Leius là người rất giỏi ngoại giao Biết cách lấy cảm tình của người khác Và am hiểu phụ nữ Và đặc biệt chưa từng thất bại Trong bất cứ hoạt động ngoại giao nào nên đã gật đầu đồng ý. Nhận nhiệm vụ của Antonius, giao cho và lập tức ông đến thành Alexandra chỉ sau vài ngày chuẩn bị. Ông ta tìm đủ mọi cách để tìm hiểu thói quen sống, tính cách, sở thích, sở trường sở đoạn, môi trường xung quanh của nữ hoàng Cleopatra. Ông đã nghiên cứu tìm hiểu rất tỉ mỉ về nữ hoàng, các tình tiết khi đến gặp Cleopatra và chỉ lên đường khi mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Cleopat đi trên một tấm thảm hoa sang trọng dưới sự bảo vệ của quân đính và từ từ bước lên ngang vàng. Một cung nữ dòi vàng chạy lên phía trước chỉnh đốn lại trang phục cho nữ hoàng. Sau đó bà mới truyền lệnh mời sứ giả la mã vào cung điện. Một tinh lính cao to đứng trước cửa cung đình truyền lệnh. Nữ hoàng Cleopat truyền lệnh cho mời sứ giả la mã vào ý kiến. Vừa nói chức lời. Lê Dúch từ ngoài cửa cung điện đi vào, giới dám vẽ hoài phong. Đám quân lính thiệp dậy của cung điện, tay cầm đao sáng loán, chia thành hai hàng, đứng hai hai bên đường vào cung điện. Cảnh tượng trước quy nghiêm hoành tráng. Lơ bát ngồi trên ngai vàng, bình tĩnh quan sát vị sứ giả. Ông này có thân hình bình thường, không béo cũng không gầy, khỏe mạnh, mặc bộ quần áo màu bạc, đôi giày da bóng loán, đầu tóc được chảy bóng mượt. Các phần trên khuôn mặt tinh tế cho thấy đây là một người lịch sự nhã nhặn và rất thông minh. Tuy đi giữa hai hàm vệ binh quy nghiêm, nhưng ông ta vẫn rất bình tĩnh, tự tin, mang phong cách của một nhà quý tộc. Chỉ thoáng nhìn, Cleopat đã có nhận định tương đối chính xác về thành phần xuất thân trình độ học vấn nền tảng giáo dục của ông ta. Khi bước vào cửa cung điện, Leius liền hạ kiếm xuống, Tài trái đặt lâm dây phải, cúi đầu chào nữ hoàng Cleopat với tư thế rất lịch sự. Ông ta không giống như những người khác tiếp tục bước, mà đứng lại một lúc nhìn nữ hoàng Cleopat một hồi lâu. Có lẽ ông bị mê hoặc phần nào bởi nhan sắc của nàng. Mở đầu buổi tiếp kiến, ông ta nói bằng tiếng Latin. Muôn tâu nữ hoàng, trước tiên cho phép tôi chuyển lời thăm hỏi của Antonius, tướng quân tới ngài. Chúc nữ hoàng hạnh phúc, dạng sự như ý Giọng điệu ông rất to rõ về lịch sự Xin ngài hãy chuyển tới quan chấp chính La Mã Antonius Lời chúc tốt đẹp nhất của ta Lê mỉm cười đáp Lời lẽ trất khách sáo và mang tính ngoại giao Muôn tâu nữ hoàng Thần Lê Dũ, Cũng giống như chủ nhân của mình Chân thành cầu chúc cho nữ hoàng Mãi mãi trẻ đẹp Lê Dũ nói xong đồng thời cúi chào Cleopat. Cảm ơn lời khen của Ngài. Thần Amen sẽ phù hộ cho Ngài. Cleopat đáp lại một cách dịu dàng. Muôn tâu nữ hoàng chủ nhân Antonius của thần nếu nghe thấy những gì nữ hoàng vừa cầu chúc nhất định ông ấy sẽ nghĩ rằng tâm nguyện lớn nhất của mình đã được thực hiện. Dẻ mặt của Leius rất chân thành. Lời nói vô cùng cảm kích. Tâm nguyện của ông ấy Cleopat cố cao dọng tâm nguyện lớn nhất của quan chấp chính Antonius của La Mã chẳng phải là đã được thực hiện qua hai lần thắng lợi rồi đó thôi hiện nay Antonius đang đứng trên đỉnh Vinh Quang trong tay có nhiều binh lính sức mạnh vô địch chuyến đi sang phương Đông cũng rất thuận lợi tuy nhiên muôn tâu nữ hoàng đó chưa phải là tâm nguyện lớn nhất của chủ nhân thần tâm nguyện chưa thực hiện được của Antonius còn đang lơ lẫn trên không trung. Leius đáp lại, rất lịch sự Hàng ngày, Antonius được nghe quốc dương của các nước thuộc địa bảm báo, được ngắm nhìn những gương mặt anh tài, đứng trên cao nhìn xuống được các nước chư hầu, người dân ca tụng, hưởng ứng. Đúng là cuộc sống thiên đường. Antonius chẳng phải là đang có cuộc sống tuyệt vời đó hay sao? Cleopatra mỉm cười, nói, nữ hoang dâm rồi, Sống trong hoàn cảnh đó, Antonius luôn cảm thấy không mãn nguyện, Antonius sẽ không phải là một anh hùng thiên hạm dư địch, một dĩ nhân của La Mã, trừ phi nữ hoàng thân Trinh đến, ta suốt. đáp lại lời của Klebat, rất linh hoạt và khéo léo. Klebat chỉ mỉm cười, không nói gì, nàng dừng lại một lúc suy nghĩ, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy các cung nữ đều lui ra ngoài hết. Nàng không biết đây là lời mời khách sáo Hay là thịnh tình của Antonius Nàng tiếp tục khai thác xem Vì sứ giả này Có mang đến các thông tin khác nữa không Có thêm bớt vào lời nói Để che giấu đi ý đồ của Antonius không Lẽ nào Antonius Là một vị quan chấp chính vĩ đại của La Mã Lại không buông tha cho một nữ hoàng Ai Cập chân yếu tay mềm như ta Buộc ta phải đến ta suốt Quỳ gối Trước mặt ông ta? Clebat hỏi lại với vẻ giọng có hơi tức giận. Muôn tô nữ hoàng chủ nhân của thần không bao giờ quý xem thường nữ hoàng. Antonius thật sự muốn thỉnh cầu nữ hoàng đến ta suốt để gặp mặt. Leius giải thích. Ta không hiểu tại sao ông ta lại thỉnh cầu ta. Hai lá thư ra lệnh cho ta đến ta suốt của Antonius. Ta đã nhận được lời lẽ trong thư của Antonius khiến ta chịu không đổi Cleopat cao giọng hơn nếu không phải là mệnh lệnh ngài đến đây vì việc gì muôn tâu nữ hoàng xem ra nữ hoàng hoàn toàn hiểu sai ý của Antonius thần phải giải thích cho nữ hoàng rõ thấy Cleopat có vẻ tức giận Deius nói với giọng rất bình tĩnh vậy thì ngài hãy nói cho ta biết đừng giấu giếm gì cả khẩu khí của Cleopat thay đổi Cái mà nàng muốn chính là ta muốn biết thật chất điều gì khiến ông ta yêu cầu ta đến ta suốt. Hãy nói cho ta biết Antonius nghĩ về ta như thế nào. Muôn tâu nữ hoàng Antonius không dám ra lệnh cho bà. Lần này Antonius phái thần đến là do ông rất muốn gặp nữ hoàng. Khi nữ hoàng còn ở La Mã Antonius đã có tình cảm với nữ hoàng. Ông muốn nữ hoàng đến ta suốt Chỉ là để củng cố lại tình cảm đó mà thôi. Lê Dũ nhấn mạnh hai chữ tình cảm. Nghe đến đây, Lê Bách thở phào nhẹ nhõm. Sự nghi ngờ cuối cùng về Antonius tan biến hết. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Lê Bách nghĩ muộn. Đúng như những gì nàng đã dự liệu. Nàng cố tình kéo dài thời gian, từ chối hai lá thư của Antonius. Làm nỗi khát khao muốn được gặp nàng của Antonius. Càng mảnh liệt hơn Xem ra nàng đã giành thắng lợi Trong hiệp thứ nhất Tuy nhiên Antonius Có gì thế mà tức giận Vì trừng phạt năng không Nếu đúng như vậy Thì khi đến ta suốt Sẽ không có lợi Đúng rồi Ta phải đề phòng trước Dù Antonius có tức giận thật hay không Ta cũng phải nói với sứ giả của ông ta Một lý do nào đó Để trì quản chuyến đi ta suốt của mình Có lẽ chỉ nên xuất hiện với tư thế của một kẻ yếu. Nói với sứ giả rằng, mình không phải không muốn sang ta suốt, mà là không dám sang. Mình là người thiếu tự tin. Lo sợ bị Antonius trừng phạt, sợ những người phụ nữ khác đố kỵ, dùng những lý do đó, để có được sự đồng cảm đối phương, để Antonius tha thứ cho mình. Nghĩ đến đây, Cleopatra nói giọng rất mềm yếu, ta biết Antonius là người huy vũ, có thể đánh đổ mọi thứ. Dương triều Ptolemy luôn dựa vào La Mã để thống trị Ai Cập. Ngay sau khi nhận được lá thư thứ nhất, ta đã chuẩn bị sang Tassus để ý kiến Antonius. Tuy nhiên, giống như những gì Ngài vừa nói, ta và Antonius đã từng ở cùng nhau. Ta biết Antonius là một chính nhân quân tử, nên đã nảy sinh chút tình cảm với ông ta. Nhưng... Nói đến đây Cleopat liền dừng lại, nhắm mắt lại tỏ vẻ buồn phiền. Nhưng vì cơ, muôn tâu nữ hoàng, xin hãy nói rõ ra đi. Thần biết nữ hoàng không đi ta suốt, nhất định có nguyên do nào đó. Tuy nhiên, chủ nhân của thần vẫn chưa rõ điều đó. Dejus nói với vẻ sốt ruột, khuyến khích nữ hoàng nói tiếp. Mí mắt của Cleopat hơi thấp, khiến đôi lông mi của nàng dài trong trất quyến rũ. Nàng dừng lại một lúc rồi mới ngẩn lên nhìn Leius và nói Nhưng ta nghe nói hàng ngày đến ý kiến Antonius Không chỉ có quốc dương, tổng đốc mà còn có nữ hoàng, hoàng hậu, công chúa Họ đều là những người sắc nước hương trời Và đều có tình ý với Antonius Antonius cũng đã ban cho họ nhiều đồ vật quý giá Khiến họ rất vui mừng Còn ta, Leopold, nữ hoàng của một đất nước nghèo hèn Sang ta suốt Không những không làm cho Antonius vui Mà còn gây phiền phức trong ta Do đó ta ngại không muốn sang ta suốt Nghe nữ hoàng nói xong Leius trong lòng rất vui Quá ra nữ hoàng vì chuyện này Tất cả phụ nữ đều rất mềm yếu Rất cần sự bảo vệ giọng hộ của nam giới Kể cả người phụ nữ cao quý Như nữ hoàng Cleopat cũng như thế Leius cho rằng Điều quan trọng nhất lúc này là phải an ngủ Cleopat, khơi dậy lòng tự tin của Cleopat. Nữ hoàng không biết rằng Antonius coi nàng cao quý như thế nào. Nghĩ vậy, Leius nói. Muôn tâu nữ hoàng, xin đừng nhắc đến những vị nữ hoàng, hoàng hậu, công chúa đó. Họ đều là những người đến cầu xin Antonius để không bị phế ngôi và là những người phụ nữ không có khí phách. Mặc dù quỳ gối trước mặt Antonius Nhưng trong lòng họ có nhiều mu mô xảo quyệt Họ làm sao sánh được với nữ hoàng Sau đó, Leius nói tiếp với giọng của một thầy giảng đạo Muôn tâu nữ hoàng Nữ hoàng là người được thần amen chiều chuẩn nhất Nữ hoàng còn là cô con gái yêu quý nhất của thần Lis Người là quân dương toàn năng thống trì đất liền và biển cả Là người phụ nữ xuất sắc nhất nhan sắc của nữ hoàng quyến rũ như ánh trăng nhưng đức của nữ hoàng chiếu rọi khắp thế gian Lời nói cử chỉ của nữ hoàng làm say đắm trái tim tất cả những người anh hùng trên thế giới Muôn tâu nữ hoàng Ở bên kia bờ đại dương Antonius đang chờ mong nữ hoàng Với tất cả niềm kính trọng và sự ngưỡng mộ Nếu một ngày nào đó nữ hoàng sang thăm La Mã Người sẽ đem đến cho đất nước La Mã niềm tự hào khi đặt chân lên đất La Mã. Nàng sẽ nhận được sự đón tiếp thân thiết. Tất cả mọi người chân La Mã đều rất kính trọng Ngài khiến Ngài sống một cuộc sống đẹp nhất trong đời mình. Klobat nghe đến đây liền mỉm cười, nói Lê Dũ tiên sinh Tài ăn nói của Ngài khiến mọi người cảm phục Nhưng tại sao Antonius chờ mong ta đến Nói lại tình xưa Những bức thư qua lại đã khiến ta hiểu được tấm thịnh tình của ông ta. Nếu chỉ là bạn bè thôi thì làm sao phải dội dàng gặp mặt như vậy? Nếu đúng là tình cảm bạn bè chân thành, thì dù có cách xa ở hai phương trời cũng đều có thể tri âm với nhau. Cleopatra nói như vậy là để muốn biết tình cảm trong lòng của Antonius. Nàng không hứng thú với những lời lẽ ca tụng của Lê Vũ. Điều mà nàng muốn tìm hiểu đó là tình cảm thực sự của Antonius đối với nàng. Như vậy, nàng muốn biết Antonius muốn mời nàng sang ta suốt với tư cách là một nữ hoàng, nói lại liên minh hay là để hỏi tội, hay là do Antonius có cảm tình nam nữ thực sự với nàng. Cleopat hỏi như vậy là muốn có được câu trả lời chính xác từ Lê Một người dày dạng kinh nghiệm như Lê có thể hiểu được Cleopatra đang muốn khai thác điều gì ở mình. Từ khi gặp nữ hoàng Cleopatra, trong lòng Julius như quay cuồng. Đây là lần đầu tiên ông gặp nàng. Trước đây khi nói đến Caesar, người ta thường có cảm giác nuối tiếc, giá như Caesar không gặp Cleopatra. Ông sẽ không bị chết thảm đến như vậy. Một đời anh hùng tráng kiệt như Caesar bị chích thảm trong tay một giai nhân của Ai Cập. Khi đó, Julius cũng kịch liệt phản đối việc Caesar đến với Cleopat. Ông là người nghiên cứu lịch sử, cho rằng bi kịch của Caesar chính là bi kịch tính cách của ông. Leius không tin rằng nữ hoàng Ai Cập từng coi La Mã là chỗ dựa lại làm cho Caesar lùi bại danh chóng đến như vậy. Nhưng khi gặp Cleopat, thì Leius tin điều đó là có thể. Ông cũng lờ mờ hiểu tại sao Antonius lại nhớ mong Cleopat đến như vậy. Sức khắp dẫn ở Cleopat không chỉ là nhan sắc mà là ở cử chỉ, tính cách lịch sự và khí chất bên trong của nàng. Nhan sắc của Cleopat có thể quyến rũ bất cứ người anh hùng nào. Lời nói, cử chỉ, điệu bộ của nàng càng quyến rũ hơn. Nhìn Cleopat mà trong lòng Leius luôn thấy bất an và lo lắng rất khó tả. Ông có linh cảm rằng nếu như Cleopat đến ta suốt Cuộc đời của Antonius sẽ giống như những gì đã gây ra cho Caesar trước đây. Năm nay Antonius mới gần 40 tuổi, đang ở vào độ tuổi dục dọng, cực thịnh nhất. Nam giới ở độ tuổi này, nếu đã thành công trong sự nghiệp, có địa vị cao trong xã hội thì dục dọng nhu cầu sinh lý của họ càng mạnh. Xét trên thực tế, thời trẻ, Antonius vẫn chưa được thỏa mãn về tình cảm. Nên đây là giai đoạn khát khao tình cảm cháy bỏng của Antonius. Khi bước vào giai đoạn trung niên, người ta trở nên chán ghét. Những mối tình lãng mạn mà tích sự chân thành đầm thấm, khi tìm được tình cảm đó, họ sẽ theo đuổi bằng được, thậm chí sẵn sàng dứt bỏ mọi thứ. Hiện tại, Antonius đang bị khuất phục trước tình cảm đó. Người phụ nữ mà ông theo đuổi sẽ nhận được quyền lực rất lớn. do đó Lê nhận thấy rằng Cleopas sẽ là người quyết định số phận của Antonius nhưng bản thân ông ta cũng sẽ được lợi rất nhiều từ mối quan hệ này nghĩ đến đây Lê hạ quyết tâm không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của Antonius giao phó đó là mời Cleopas đến ta suốt mà còn biến nàng trở thành người che chở và là người bạn của mình khi Antonius có được Cleopas ông ta Sẽ nghĩ tới công lao của mình Sẽ giúp mình leo lên chức quan chấp chính Nghĩ đến đây Leius quyết định nói hết tình cảm Của Antonius đối giấc Leobard tâu nữ hoàng Có thể nữ hoàng không biết Antonius Chủ nhân của thần đã rơi vào lưới tình Ông đã đem lòng yêu nữ hoàng Nữ hoàng có biết Một người đàn ông mắc vào lưới tình Sẽ khao khát như thế nào không Antonius Vô cùng đau khổ khi không được gặp nữ hoàng. Sau hai lần gửi thư yêu cầu nữ hoàng đến ta suốt, nhưng người không đến. Nữ hoàng không thể tưởng tượng nổi, bổ giảng đau khổ của anh tôi.